Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi chương 150 nhập vi cấp Mở ngặt tròn 1 Hừ Vạn huyển thiên la trưởng pháp Thần phong vô ảnh thối chú phi cùng lý tiếng đồng thời hét lớn Trưởng ảnh cùng thối ảnh đầy trời bao phủ 4 phiếu Chi chức tịch quyển hướng lâm tiêu Gạch ngang thật nhanh Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ. Hai người Chu Phi và Lý Tiếng luận thực lực bất cứ người nào cũng đều trên mã binh. Hơn nữa hai người liên thủ, Lâm Tiêu lập tức liền cảm giác được áp lực cực lớn. Tuy rằng Ngưng Nguyên Công và Vô Ảnh Phi Hồng Quyết Lâm Tiêu tu luyện đều là nhân cấp cao giai công pháp, nhưng Lâm Tiêu tấm cấp chân võ giả nhị chuyển dù sao mới 2 ngày. Luận tốc độ và khí lực Lâm Tiêu so với hai người Chu Phi và Lý Tiếng đã sớm là chân võ giả nhị chuyển trung kỳ phải kém một bậc. Trống cự cũng cảm thấy vô cùng cố hết sức. Đùng đùng chưởng ấm và thối ảnh cùng bạo như hạt mưa trút xuống. Nếu không phải lúc trước Lâm Tiêu ở võ điện đã đột phá vô ảnh phi hồng quyết thì đã sớm không ngăn nổi công kích của hai người rồi. Nhưng dù như thế, Lâm Tiêu vẫn thỉnh thoảng bị nguyên khí hai người phát ra đánh trúng. Bất quá bởi vì không phải chính diện đánh chúng nên đối với Lâm Tiêu tu luyện Kim Ngọc Quyết mà nói cũng chẳng khác gì gãi ngứa. Lâm Tiêu tuy rằng giật mình, nhưng khiếp sợ trong lòng hai người Chu Phi và Lý Tiếng càng lớn. Hai người trong thế lực của mình đều được được xưng tụng là gã sợ. Nhị chuyển chân võ giả bình thường căn bản không địch lại mấy chiêu của bọn hắn. Nhưng Lâm Tiêu đối mặt với công kiếp của bọn hắn còn có chút thông dong. Cái này khiến trong lòng bọn hắn như nhấc lên sóng to gió lớn. Gạt ngang thiếu niên này đến cùng có thân phận gì? Tuổi còn trẻ đã đáng sợ như thế? Hết lần này tới lần khác trước kia còn chưa từng nghe qua. Sớm biết như vậy chúng ta đã không lỗ mãng xuất thủ rồi. Trong lòng Chu Phi và Lý Tiếng Khiếp sợ đồng thời cũng tiếng thối không xong. Nếu như bọn hắn liên thủ vẫn không thể cầm xuống Lâm Tiêu Chuyện này nếu truyền đi chỉ sợ bọn hắn sẽ vô cùng xấu hổ. Gạt ngang đáng giận. Hai người liếc nhau. Nguyên lực trong cơ thể lao nhanh như sóng triệu. Bọn hắn biết rất rõ, nơi này chính là cửa ra vào giao dịch đại điện. Nếu như không thể trong thời gian ngắn cầm xuống Lâm Tiêu thì không được bao lâu sẽ có thành vệ quân thủ hộ chung quanh xuất hiện. Đến lúc đó bọn hắn sẽ không còn cơ hội ra tay nữa. Uống hai người đồng thời chợt quát một tiếng, không còn chút do dự triệt để bộc phát ra chiến lực mạnh nhất của mình. Đối mặt với tiếng công điên cuồng liều lĩnh của hai người, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được áp lực trên người bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Cực đạo uy thiên quyền Lâm Tiêu liên tục phản kích, nhưng mỗi một lần hai người Chu Phi và Lý Tiếng đều cộng đồng tiếng thối. Nếu như là một mình khiêu chiến, Lâm Tiêu đã sớm đánh bại đối phương Nhưng hai người liên thủ Quy lực phát huy ra lại không chỉ đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2 Gạch ngang xem ra tiểu tử này sắp bại rồi Gạch ngang đúng vậy à Không có cách nào Hai người Chu Phi và Lý Tiến quá mạnh mẽ Dùng thực lực của bọn hắn Nhị chuyển chân võ giả bình thường đã sớm bại trận Thiếu niên này có thể kiên trì nhiều chiêu như vậy, đã xem như cực kỳ kinh người rồi. Gạch ngang thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng thiếu niên này thua ở trên tay Chu Phi và Lý Tiếng, nhưng lần này hắn cũng triệt để nổi danh rồi. Rất nhiều võ giả quan sát xung quanh không khỏi cảm khái lên tiếng, nguyên một đám không hề chớp mắt nhìn qua Lâm Tiêu trên trận. Trong sự tấn công điên cuồng của hai người Chu Phi và Lý Tiếng, không biết vì sao, trong đầu Lâm Tiêu đột nhiên hồi tưởng lại hình ảnh lúc Phong Tuyệt tiểu đội đối chiến với đại lực Ma Viên. Song đa mã phong đối mặt với công kích cuồng bạo từ đại lực Ma Viên, thân pháp phi vật và cảm giác hoàn toàn khống chế tràn diện chiến đấu. Đồng thời, Lâm Tiêu kinh nghiệm khống chế toàn diện giáp phân thân lần lượt chém giết chiến đấu cũng như từng bức hình ảnh không ngừng lướt qua trong đầu Lâm Tiêu. Gật ngang đúng, chính là loại cảm giác chiến đấu này. Loại cảm giác nắm chắc đối với trạng thái chiến đấu này đột ngột. Lâm Tiêu vốn đang vội vàng sao động tâm tình đột nhiên yên tĩnh lại. Trong đầu của hắn như có một đào ánh sáng hiện lên. Xu tán đi sương mù trong nội tâm đôi mắt Lâm Tiêu bỗng nhiên sáng lên. Vèo sau một khắc thân thể Lâm Tiêu như phá vỡ gông cùm xiềng xích nào đó, trở nên càng thêm phi hốt bất định. Theo người bên ngoài thấy thì, Lâm Tiêu trong sơn rõ ràng đã bị hai người Chu Phi và Lý Tiếng hoàn toàn chế trụ. Căn bản không có chỗ trống hoàn thủ. Nhưng ơ, trong lòng Lâm Tiêu Chiêu thức của hai người Chu Phi và Lý Tiếng lại càng thêm rõ ràng, hoàn toàn hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Vèo vèo Lâm Tiêu né tránh rất nhanh. Rõ ràng tốc độ của hắn cũng không thể nhanh hơn hai người Chu Phi và Lý Tiếng, nhưng hắn vẫn luôn tránh được công kích của hai người. Trước kia hai người còn có thể ngẫu nhiên đánh trúng Lâm Tiêu, nhưng hiện giờ Công kích của hai người ngay cả tay áo Lâm Tiêu cũng không chạm đến được. Rầm rầm rầm tiếng oanh minh cực lớn vang vọng nơi cửa ra vào giao dịch đại điện. Hai người Chu Phi và Lý Tiếng toàn lực ra tay, nhưng thế nào cũng không thể chạm vào Lâm Tiêu. Mỗi một lần ra tay, Lâm Tiêu đều có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra né tránh chính xác nhất. Khi công kích của đối phương đột kích thì hắn đã ở một nơi khác rồi. Gạt ngang đây là. Trong rất nhiều võ giả ở một bên vây xem, một ép võ giả khí tức kinh người bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trong miệng phát ra tiếng sợ. Gạt ngang thân pháp này, ý thức chiến đấu này, đây là trạng thái chiến đấu nhập vi a. Thiếu niên này đến cùng là thiên tài của thế lực nào? Dĩ nhiên lại trong chiến đấu đột phá đã đến trạng thái chiến đấu nhập vi. Thật sự là gạt ngang khó có thể tin. Gạt ngang trời ạ. Thiếu niên này đến tộc cùng là ai? Tranh thủ thời gian đi nghe ngóng cho ta, nhất định phải nghe được. Đám phó giả ở đây nguyên một đám quá sợ hãi, cơ hồ không dám tin nổi vào hai mắt mình. Lâm Tiêu mỗi lần né tránh di động biên độ cũng không lớn. Hơn nữa đều phi thường xảo diệu đơn giản tránh đi công kích của hai người Chu Phi và Lý Tiếng. Loại hương vị nhàn nhã dạo chơi này không chỉ vì Lâm Tiêu tu luyện nâng cấp cao giai thân pháp vô ảnh phi hồn quyết, càng là sự nắm chắc đối với tràn cảnh chiến đấu, có thể đem tốc độ cùng với nắm chắc đối với chiến đấu dung nhập vào thực chất, bằng trả giá thật nhỏ tránh đi công kích của đối phương, gạt ngang thật là đáng sợ. Tiêu Minh này nhìn qua nhiều nhất chỉ 16 A 16 tuổi có thể lĩnh ngộ chiến đấu lý niệm nhập vi cách không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi a một ép võ giả thực lực cường đại ở đây không khỏi đều hít một hơi khí lạnh. Trạng thái nhập vi cách cùng thực lực một võ giả không hề có quan hệ nào cả. Thực lực mạnh, tự nhiên có thể né tránh nhanh hơn. Càng tinh xảo hơn, Nhưng đây chỉ là về tốc độ tăng lên, nhưng chiến đấu lý niệm lại cần phải trải qua sinh tử chém giết, trải qua vô số lần chiến đấu tiếp lui, càng phải có thiên phú kinh người và trụ cột vững chắc mới có thể đạt tới trạng thái nhập vi cấp